Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 773 Phi đao ra Các ngươi lui ra phía sau, dương lỗi nhìn xem chúng nữ vất vất tay, muốn đối phó gia hỏa này, vẫn có biện pháp, mình không phải là còn có huyện ảnh phân thân sao? Chỉ cần lợi dụng huyện ảnh phân thân, liền dễ dàng, sau đó mình lại lợi dụng tiểu lý phi đao công kích, tiểu lý phi đao lệ vô hư pháp, bây giờ tu vi của mình đã đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới. So với trước kia mình bất quá là võ thần, quy lực có thể to lắm, hơn nữa mấu chốt của tiểu lý phi đao là tinh thần lực, bây giờ tinh thần lực của mình đã có thể so với tiên nhân, như vậy thi triển liền càng cường đại hơn, chúng nữ nghe vậy lui về phía sau vài bước, mà dương lỗi thì hướng phía khôi lỗi kia đi tới, người muốn làm thế nào, chứng kiến dương lỗi như vậy, tiêu ly vội hỏi, yên tâm, ta có chủ ý, dương lỗi quay đầu lại cười cười, đến gần giới tuyến, dương lỗi thi triển kỹ năng huyện ảnh phân thân thuật, lập tức xuất hiện hai dương lỗi giống nhau như đúc. Chứng kiến tình cảnh này, tiêu ly tam nữ giật mình không thôi, hai người này đồng nhất như nhau, khí tức cũng là đồng nhất như nhau, căn bản phân biệt không ra ai là thật, ai là giả, hơn nữa thực lực của hai người cũng giống như vậy, điều này làm cho tam nữ mở to hai mắt nhìn, đều không thể tin được rồi, phân. Phân thân thuật, Kinh Vân lắp bắp mà nói, không nghĩ tới dương lỗi rõ ràng còn có phân thân thuật, dường như hắn còn có rất nhiều bí mật, Tiêu Ly nhìn xem hai dương lỗi giống như đúc, miệng nói, công tử thật là rất thần bí, mặc dù Tu Vi chỉ là tứ tượng quy chân, nhưng lại có thể đánh thắng tạo hóa cảnh cường giả, những cái gọi là thiên tài, cùng hắn so sánh, quả thực chính là khác biệt một trời một vực, chênh lệch quá nhiều, không hề có một chút khả năng so sánh, hoa diễm hồng nhìn về phía dương lỗi, ánh mắt có chút mê ly, nghĩ tới dương lỗi là thánh chủ bách hoa cát, trên mặt càng là nóng lên rồi, hai vị tỷ tỷ Các ngươi cũng không biết Dương đại ca có phân thân thuộc sao. Kinh Vân ngược lại là ngẩn ngơ, nàng còn tưởng rằng hai nữ đối với sự tình của Dương lỗi là hết sức rõ ràng chứ. chấm chấm chấm Lúc này huyện ảnh phân thân của Dương lỗi tiến vào giới tuyến, trong nháy mắt bước vào giới tuyến, khôi lỗi lập tức liền chuyển động, vi phong lẫm lẫm so với mảnh hổ chính thức còn muốn hung hãn nhiều lắm. Điểm này Dương lỗi là tinh tường cảm thụ được, bởi vì mặc dù huyện ảnh phân thân có tính tự chủ, nhưng vẫn là bị Dương lỗi khống chế. Chỗ hắn quan sát được, cảm giác được hết thảy, đều truyền cho bản thể, có thể nói phân thân chính là một phần khác của dương lỗi. Khôi lỗi hổ hình kia gào thét một tiếng, liền hướng phía phân thân của dương lỗi vọt tới, tốc độ so với trước đó rõ ràng còn nhanh hơn 3 phần. Khi khôi lỗi hổ hình khí thế uy mảnh hướng phía huyện ảnh phân thân của dương lỗi tấn công đi qua, dương lỗi chân thân cũng chuyển động, trong tay lập tức xuất hiện một chui phi đao, là tiểu lý phi đao, lúc này mặc dù đã lâu không dùng tiểu lý phi đao, nhưng đối với dương lỗi mà nói, quá quen thuộc, giống như sâu tận xương tủy, phi đao mới xuất hiện trong tay, liền cảm giác phi đao này vốn chính là một bộ phận của thân thể mình, thích làm gì thì làm, muốn công kích ở đâu, liền có thể công kích ở đó, tập trung, tiểu lý phi đao lập tức tập trung vào nơi trái tim của khôi lỗi hổ hình, đây là nhược điểm, nhược điểm duy nhất, chỗ kia cũng không phải rất lớn, chỉ nho nhỏ một điểm, ước chừng to bằng ngón cái, ở chỗ phần bụng, mà một điểm này, cùng toàn bộ khôi lỗi hổ hình so sánh, kém quá lớn, toàn bộ khôi lỗi hổ hình là cao lớn vô cùng, nếu đứng lên liền cao đến 5 thước, mà dương lỗi bất quá 1m8 mà thôi, cái khôi lỗi hổ hình này cao tới 5m, dương lỗi cùng nó so sánh, giống như là con kiến, mặc dù thân hình khôi lỗi hổ hình cực lớn, nhưng động tác lại nhanh đến mức kinh ngạc, ngay cả dương lỗi cũng chưa hẳn có thể nhanh hơn nó, cho nên người bình thường tuyệt đối là không cách nào công kích được, Mặc dù là cửu cực tạo hóa cao thủ chính thức, đối với khôi lỗi hổ hình này cũng tuyệt đối là đau đầu không thôi, nhưng bây giờ nó gặp dương lỗi, dương lỗi không chỉ có được huyện ảnh phân thân hấp dẫn lực chú ý, còn tu luyện qua tiểu lý phi đao, đây chính là khắc tinh của khôi lỗi hổ hình. Nhìn xem khôi lỗi hổ hình nhảy lên một cái, ánh mắt dương lỗi lập tức tập trung vào một điểm nho nhỏ kia, phi đao trong tay xẹt qua một đạo bạch mang, như là lưu tinh ở bên cạnh hiện lên, nhanh chóng, cực kỳ mau lẹ. Hầu như đạt đến một trạng thái mà mắt thường khó có thể quan sát. Tam nữ ở một bên, mặc dù là hoa diễm hồng tu vi mạnh nhất, cũng chỉ thấy được bạch quan lé lên mà thôi. Trăng rắc một tiếng, phi đao của dương lỗi lập tức đánh nát năng lượng hạch tâm của khôi lỗi hổ hình. Sau khi hạch tâm bị đánh nát, ngay sau đó liền nghe được âm ầm một tiếng. Cả thân hình khôi lỗi ầm âm, âm ngã xuống đất, chứng kiến sự tình giải quyết. Dương lỗi vội thu hồi huyển ảnh phân thân, nhưng mà tinh thần lực của dương lỗi tiêu hao cũng rất lợi hại Một kích này hầu như là tiêu hao hết một nửa tinh thần lực của mình, nói cách khác, một đao này tiêu hao rất nhiều, nếu như tiếp tục làm, chỉ có thể phát ra hai đao mà thôi, thu hồi phân thân, thu hồi phi đao, dương lỗi hít một hơi thật sâu, chậm rãi khôi phục chân khí cùng tinh thần lực, tam nữ nhìn thấy khôi lỗi hổ hình té xuống, mà sắc mặt dương lỗi có chút không được tự nhiên, vội vây lại, dương lỗi, ngươi không sao chớ, công tử, dương đại ca, ngươi như thế nào? Hoa Diễm Hồng cùng Kinh Vân cũng không lạc hậu, cùng kêu lên hỏi, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, ta không sao, chỉ là tiêu hao có chút lớn mà thôi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, dương lỗi nở một nụ cười, các ngươi qua xem một chút khôi lỗi hổ hình kia thế nào, không có bị phá hư chứ, Kinh Vân, ngươi qua xem đi, tiêu ly nhìn nhìn dương lỗi, sau đó đối với Kinh Vân nói, được, tuy Kinh Vân nhìn xem dương lỗi cũng có chút bận tâm, nhưng tiêu ly phân phó vẫn gật đầu. Trong nội tâm nàng tinh tường, ở trong lòng dương lỗi, bên trong tiểu đoàn đội này, quan trọng nhất là dương lỗi dương đại ca, mà tiếp theo là vị sư tỉ xinh đẹp tiêu ly này rồi, sau đó là hoa diễm hồng, cuối cùng mới đến phiên mình, mà tiêu ly thì đỡ lấy dương lỗi, ta viện ngươi đến bên kia nghỉ ngơi một chút, nhìn xem bộ dáng tiêu ly ôm nhu như thế, trong nội tâm dương lỗi ngược lại là hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới tiêu ly rõ ràng còn có phương diện như thế, sư tỷ ta không sao, Ta vẫn không có suy yếu đến trình độ như vậy, bất quá là tinh thần lực tiêu hao một ít mà thôi, hiện tại đã khôi phục rất nhiều rồi. Dương lỗi nhìn xem tiêu ly quan tâm mình, có chút cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời trong nội tâm vẫn là rất cao hứng. Chương 774, chữa trị khôi lỗi. 1. Mà tiêu ly không nói gì, nhưng lại trừng dương lỗi một chút. Gặp tình huống này, dương lỗi cũng cầm miệng không nói rồi, nếu như lại nói, đoán chừng tiêu ly sẽ tức giận. Nữ nhân đều là loài động vật kỳ quái, cũng tuyệt đối không thể gây, cái gọi là nữ tử cùng tiểu nhân nang dưỡng giả, một khi đắc tội nữ nhân, như vậy kết quả rất nghiêm trọng, cho nên tình huống này, dương lỗi đành phải tùy ý tiêu ly viện, nghe trên người tiêu ly phát ra mùi thơm nhàng nhạt, dương lỗi không khỏi có chút tâm viên ý mã, hơn nữa cánh tay thỉnh thoảng tiếp xúc đến bộ vị mềm mại thần thánh kia của tiêu ly, trong nội tâm càng là có chút khó có thể cầm giữ, sau khi khôi phục, Dương lỗi đi tới trước mặt khôi lỗi hổ hình, tình huống như thế nào? Dương lỗi hỏi, ta, ta không nhìn ra được, nhưng mà dường như khôi lỗi này có vài chỗ bị hao tổn rồi. Kinh Vân nghe vậy sắc mặt trở nên hồng, nhìn xem dương lỗi có chút không tiện, nàng đối với các loại đồ vật như khôi lỗi, căn bản chính là một chữ cũng không biết. Cho nên căn bản là không rõ ràng tình huống cụ thể của khôi lỗi, chỉ là đem khôi lỗi thoáng kiểm tra một hồi mà thôi, phát hiện có mấy chỗ tổn thương, không có việc gì. Kinh Vân muội mụi, ngươi không cần phải như vậy, ngươi xem không rõ cũng bình thường, không phải ngươi đã nói, khôi lỗi này đã thất truyền mấy triệu năm sao, dương lỗi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng, an ủi, cảm ơn dương đại ca, trên mặt Kinh Vân nở một nụ cười, nói khẽ, không có việc gì, ta đến xem khôi lỗi này, xem xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, dương lỗi nói xong đi tới bên cạnh khôi lỗi, lúc này hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, đinh, Chúc mừng người chơi đạt được hổ hình khôi lỗi cao cấp, dương lỗi vội ấn mở hệ thống, trên hệ thống hiện ra thuộc tính hổ hình khôi lỗi, hổ hình khôi lỗi, khôi lỗi cao cấp, chiến lực tương đương với cửu cực tạo hóa trung kỳ, ở vào trạng thái trục trặc, tạm thời không có cách nào sử dụng, có thế chữa trị, ở vào trạng thái trục trặc, không cách nào sử dụng, này ngược lại là ở trong dữ liệu của dương lỗi, chữa trị, phải chữa trị như thế nào, dương lỗi ngược lại là có chút không thể chờ đợi được, dọc theo con đường này. Nếu như có khôi lỗi kia, rất nhiều chuyện liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, việc dò đường liền giao cho gia hỏa này rồi, dương lỗi vội ấn mở hạng yêu cầu chữa trị của hệ thống, yêu cầu chữa trị, một vạn cực phẩm linh thạch, 10 viên thiên cương thạch, ngàn vạn điểm hoái đối, dương lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, rõ ràng cần một vạn viên cực phẩm linh thạch, còn cần ngàn vạn điểm hoái đối, ngoài ra còn có thiên cương thạch, cái thiên cương thạch này là vật gì dương lỗi không quá rõ ràng, nhưng có thể khẳng định. Cái thiên cương thạch này cũng không phải hàng tiện nghi gì, đoán chừng là một loại khoáng thạch cực kỳ hiếm có, nếu như muốn đổi thiên cương thạch này, như vậy đoán chừng cũng phải tiêu hao một số lớn điểm hoái đối, sau đó dương lỗi ở bên trong hoái đối hệ thống xem xét một phen, thật đúng là phát hiện thiên cương thạch, thiên cương thạch, một loại thiên ngoại khoáng thạch, cực kỳ khó được, có thể dùng đến luyện khí, cực kỳ mềm dẻo, lực chống đỡ đã kích mạnh, có thể cùng nhiều loại khoáng thạch dung hợp, là một loại tài liệu luyện khí vô cùng tốt Đẳng cấp Thiên Cương Thạch cũng giống như khoáng thạch bình thường, có thể chia làm 4 đẳng cấp hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm, hạ phẩm cũng không thông thường, mà cực phẩm cùng tuyệt phẩm liền cực kỳ khó được rồi, mặc dù là ở tiên giới cũng là một loại khoáng thạch cực kỳ hiếm có, sở dĩ đặc tính của Thiên Cương Thạch cực kỳ thích hợp luyện khí, không chỉ là tính dẻo dai cùng lực chống đỡ đã kích, mà bởi vì nó phi thường thích hợp điêu khắc trận pháp, cấm chế, sau khi ở trong tài liệu dung hợp Thiên Cương Thạch Tuyên khắc trận pháp cấm chế, so với tài liệu bình thường muốn dễ dàng thành công nhiều lắm, hơn nữa uy lực sẽ có tăng cường rất lớn, khi dương lỗi xem xét điểm hoái đối cần đổi thiên cương thạch này, không khỏi thầm mắng hệ thống, thật sự là quá hãm hại, thật sự là hấp huyết quỷ A, một khối hạ phẩm thiên cương thạch liền cần 100 vạn điểm hoái đối, như vậy 10 khối thiên cương thạch chính là 1.000 vạn điểm hoái đối, tính tính toán toán, mình muốn chữa trị hổ hình khôi lỗi này liền cần 2.000 vạn điểm hoái đối rồi cộng thêm còn cần một vạn cực phẩm linh thạch, như vậy tính toán, cũng không phải là một con số nhỏ, nếu như thuê một cửu cực tạo hóa cao thủ, một vạn cực phẩm linh thạch, cái kia khoảng chừng là dư rồi, tin tưởng một khi thả ra tin tức này, những lão gia hỏa kia, những tán tu cửu cực tạo hóa, tuyệt đối sẽ tranh cướp giành giật muốn tới, đương nhiên Dương Lỗi cũng sẽ không ngốc đến thực dùng nhiều cực phẩm linh thạch như vậy đi thuê cửu cực tạo hóa cường giả, nếu quả thật làm như vậy, đoán chừng mình tuy có thể thuê cường giả đến Nhưng hơn nữa là phiền toái, vô số võ giả sẽ tìm tới cửa, muốn kiếm một chén canh, tuy rất khó chịu hệ thống, nhưng trước mắt cũng không có cách nào rồi, mình quá cần dùng, như vậy tiêu hao cũng là tất yếu, huống chi đã có hổ hình khôi lỗi này trợ giúp, như vậy thực lực của mình liền tương đương tăng lên một cấp bậc, mặc dù là gặp được cửu cực tạo hóa hậu kỳ, cũng có thể đánh trở tay không kịp, thậm chí có thể đánh chết đối phương, nếu như mình có thể đánh chết một cửu cực tạo hóa hậu kỳ cường giả. Như vậy cấp bậc của mình sẽ có biến hóa cực lớn, tính toán một chút, mình đoán chừng là có thể lần nữa đạt tới thất tinh luyện cương rồi, mặc dù không có, như vậy đạt tới lục đạo luân hồi hẳn là không có vấn đề quá lớn, Đinh, người chơi phải trăng đổi thiên cương thạch, đổi 10 viên thiên cương thạch, Dương Lỗi cắn răng nói, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 10 viên thiên cương thạch, tiêu hao ngàn vạn điểm hoái đối, thanh âm hệ thống lập tức vang lên, Dương Lỗi thịt đau, đây chính là ngàn vạn điểm hoái đối A. Lúc trước thì tương đương với 1 triệu tỷ điểm tích lũy Ngay lúc đó 1 triệu tỷ điểm tích lũy Cái kia hầu như có thể đổi Một bộ công pháp tu tiên đỉnh cấp Thịt đau thì thịt đau Nhưng mà nhất định phải đổi Hơn nửa hiện tại đổi thành công rồi Còn cần tiêu hao ngàn vạn điểm hoái đối Còn có một vạn cực phẩm linh thạch Đinh, người chơi phải chăn chữa trị hổ hình khôi lỗi Chữa trị, đang chữa trị Mời người chơi kiên nhẫn chờ đợi Lúc này một tay của dương lỗi đặt Ở trên hổ hình khôi lỗi Tảng mắt ra bạch sắc quang mang, lộ ra vô cùng chói mắt, tam nữ nhìn xem, không rõ Dương Lỗi đang làm cái gì, nhưng mà gặp Dương Lỗi nhắm mắt lại, bộ dạng vô cùng chuyên tâm, cũng biết lúc này không thích hợp quái rầy hắn, vạn nhất nếu quái rầy, xảy ra vấn đề gì, cái kia thì phiền toái, ước chừng qua một phút đồng hồ, gợi ý của hệ thống lại vang lên ở trong đầu Dương Lỗi, Đinh, chúc mừng người chơi thành công sửa lại hổ hình khôi lỗi, tiêu hao ngàn vạn điểm hoái đối, 10 viên thiên cương thạch, Một vạn cực phẩm linh thạch Chương 775 Chữa trị khôi lỗi 2. Dương lỗi buồn bực không thôi Thành công liền thành công đi Còn muốn nhắc nhở đồ vật mình tiêu hao một lần Đây không phải là để cho Trong lòng mình khó chịu ư Nhưng mà hiện tại đã chữa trị hổ hình khôi lỗi rồi Coi như là muốn đổi ý Cũng không kịp Đinh, người chơi phải chăn khóa lại hổ hình khôi lỗi Lúc này hệ thống lại có nhắc nhở Này ngược lại là để cho dương lỗi sửng sờ Không nghĩ tới hổ hình khôi lỗi này còn có thể khóa lại, ở bên trong hệ thống khóa lại, này ngược lại là một chỗ tốt, đã cần khóa lại, như vậy liền lựa chọn không hề nghi ngờ rồi, ai còn ngốc đến không khóa lại. Phải khóa lại, khóa lại, theo dương lỗi vừa mới nói xong, dương lỗi liền cảm giác một cổ lực lượng không hiểu tiếng vào trong đầu của mình, đinh, chúc mừng người chơi thành công khóa lại, theo gợi ý của hệ thống xuất hiện. Dương lỗi cảm giác được mình và hổ hình khôi lỗi tạo thành một loại liên hệ chặt chẽ. Hổ hình khôi lỗi này như là phân thân của mình, có thể tin tường cảm nhận được trạng thái của hổ hình khôi lỗi. Muốn nó như thế nào nó sẽ như thế đó, cũng cảm thấy hổ hình khôi lỗi cường đại. Chiến lực của hổ hình khôi lỗi này so với cửu cực tạo hóa trung kỳ phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa hổ hình khôi lỗi này tiêu hao không phải tiên thạch, chính là linh thạch, nhưng mà khu động hổ hình khôi lỗi cần tiêu hao linh thạch cũng không ít. Một vạn cực phẩm linh thạch có thể cho hổ hình khôi lỗi duy trì trạng thái đỉnh cao một tháng, đương nhiên đây là đang ở trạng thái chiến đấu, nếu như không phải trạng thái chiến đấu, như vậy hổ hình khôi lỗi hầu như là không tiêu hao, này ngược lại để cho dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, tương đương với một vạn cực phẩm linh thạch chiêu một cửu cực tạo hóa trung thực, mà cửu cực tạo hóa cường giả này, sẽ không phản bội, sẽ không vi phạm mệnh lệnh của mình, mình muốn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng mà khuyết điểm duy nhất chính là hổ hình khôi lỗi này chỉ có thể chiến đấu, cái khác căn bản không thể làm, không có ý thức tự chủ, đem hổ hình khôi lỗi chữa trị hơn nửa khóa lại. Dương lỗi mới mở hai mắt ra, nhìn thấy tam nữ đều khẩn trương quan tâm nhìn xem hắn. Dương lỗi ngược lại là sửng sờ nói, các ngươi như thế nào nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ta có cái gì đó không ổn sao? Dương đại ca, vừa mới tay của ngươi, tay của ngươi, một mực đặt ở trên khôi lỗi, còn phát ra bạch Quang Đem trọn hổ hình khôi lỗi đều bao phủ, còn phát ra âm thanh tư tư, để cho chúng ta thật lo lắng. Kinh Vân nói ra, thật sao, dương lỗi ngược lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hệ thống là mượn nhờ tay của mình chữa trị hổ hình khôi lỗi. Nhưng mình rõ ràng không có cảm giác, nhưng mà này cũng giảm bớt một phen giải thích, nếu như hệ thống đem hổ hình khôi lỗi không hiểu thấu chữa trị, mình còn thật không biết nói sao với tam nữ. Hừng, đúng vậy, không tin ngươi có thể hỏi hai vị sư tỷ Kinh Vân gật đầu nói Cái này không có gì, ngươi không cần lo lắng, đây là ta chữa trị hổ hình khôi lỗi, bất quá ta thật không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Dương lỗi giải thích nói, thật sự không có việc gì, tiêu ly nhìn xem dương lỗi nói, không có việc gì, dương lỗi cho nàng một dáng tươi cười an ủi, hiện tại đã chữa trị tốt hổ hình khôi lỗi rồi, hơn nữa ta đã nhận chủ, khôi lỗi này uy lực vô cùng, nếu như không phải bởi vì ta có phương pháp thắc chế. Muốn thu thập khôi lỗi này thật đúng là cần hao phí một phen công phu, đã chữa trị rồi sao, tam nữ nghe vậy đại hỷ, không sai, dương lỗi gật đầu, vất vất tay, hổ hình khôi lỗi kia ở dưới sự khống chế của dương lỗi đứng dậy, con mắt lé ra hồng mang, nhưng mà lúc này hổ hình khôi lỗi cũng không có lệ khí như trước đó, không có loại khí thế hung mảnh kia, mà lộ ra vô cùng bình thản hổ hình khôi lỗi ở dưới sự khống chế của dương lỗi vây quanh một vòng, thật sự chữa trị, nhưng mà công tử. Hình như khôi lỗi này so với trước đó nhược không ít, Hoa Diễm Hồng phát hiện hổ hình khôi lỗi này đã không có khí thế hung hãn như lúc trước, liền hỏi, "Ha ha." Dương lỗi nhẹ nhàng cười cười nói, "Đây là bởi vì ta khống chế, không để cho khôi lỗi vào trạng thái chiến đấu, nếu như tiến vào trạng thái chiến đấu, vậy thì không giống, so với trước đó còn cường hãn hơn vài phần, nhưng mà như vậy cần tiêu hao linh thạch, cho nên không cần phải thời thắc duy trì trạng thái như vậy." Bốn người tiếp tục tiến lên, lúc này đây xung phong Tự nhiên chính là khôi lỗi kia rồi. Khôi lỗi mở đường. Thực cũng làm dương lỗi nhẹ nhàng thở vào. Chân thực ưng nhãn không thế một mực mở ra. Như vậy tiêu hao quá lớn. Cho nên dương lỗi ý định nghỉ ngơi một chút. Khôi phục xong lại đi. Bốn người rất nhanh đi tới một địa phương rộng rãi. Bốn phía xem rất bình tĩnh. Dương lỗi dùng chân thực ưng nhãn kiểm tra một hồi. Phát hiện bốn phía cũng không có vấn đề gì. Liền thu hồi chân thực ưng nhãn. Cốt rồi. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Chờ một chút lại tiếp tục đi tới, tốt lắm, tam nữ gật đầu biểu thị đồng ý, trăng rắc, đột nhiên xuất hiện tiếng vang khác thường, lại để cho đáy lòng mọi người siết chặt, ngay sau đó liền xuất hiện thanh âm châm châm châm, dương lỗi lập tức mở ra chân thực ưng nhãn, phát hiện tường đá phía trước rõ ràng động, lập tức cảm thấy không ổn, cái tường đá này không phải tường đá bình thường, mà là đoạn long thạch chế thành, vô cùng cứng rắn, mặc dù là thần binh lợi khí cũng không thể bổ ra, chuyện này. Đây là có chuyện gì, tam nữ kinh hải, liên tiếp lui về phía sau, đoán chừng là xúc động cơ quan rồi, dương lỗi nhìn tường đá trước mắt di động mà đến, cũng không biết làm sao, cái tường đá này cực kỳ trầm trọng, hơn nữa còn là đoạn long thạch, ngay cả chân thực ưng nhãn của dương lỗi cũng không có cách nào xem thấu, cho nên không có cách nào biết rõ ràng, đoạn long thạch này rốt cuộc là dựa vào cái gì đến khu động, tìm không thấy mấu chốt, liền không có cách nào để cho nó dừng lại, lui, lui hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể lui về phía sau, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, tiêu ly nhìn xem dương lỗi nói, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp đánh nát tường đá này đi, một bên kinh vân nói, đánh nát tường đá này, dương lỗi nhìn xem nàng, ngươi nói đùa sao, cái tường đá này, nếu ngươi có thể đánh nát, ta đây liền phục ngươi rồi, đây chính là đoạn long thạch, hơn nửa rất dày, dù là tiên nhân cũng không có cách nào đánh nát, chớ nói chi là ngươi rồi, à. Cái kia, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Kinh Vân nhìn xem Dương Lỗi nói, "Làm sao bây giờ?" Dương Lỗi nhìn xem tường đá càng ngày càng gần kia nói, "Hiện tại ta vẫn không có nghĩ ra được, cái kia." "Cái kia." "Chẳng lẽ chúng ta phải lui về hay sao?" "Lui về?" Dương Lỗi lắc đầu lần nữa. Chương 776: Khôi lỗi mở đường. "Chúng ta đã đến nơi này, lui về, đó chính là tay không mà về, hành vi như vậy, sao có thể? Cái kia, nếu không lui về, Chúng ta phải như thế nào mới có thể thông qua tường đá này?" Kinh Vân vẻn cái miệng nhỏ nhắn nói, "Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đẩy tường đá này tiến lên hay sao?" "Đẩy tiến lên?" Dương Lỗi nghe vậy, khóe miệng nở một nụ cười nói, "Đây cũng không phải là không được, thật sự." "Ngươi không phải nói tường đá này rất nặng sao, sao có thể đẩy động được?" Tiêu Ly nói, "Chúng ta tự nhiên là không có cách nào đẩy động được, nhưng mà có biện pháp, không phải còn có hổ hình khôi lỗi sao?" "Khôi lỗi dĩ nhiên là không giống" Lực lớn vô cùng, chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể làm được, khôi lỗi thật sự có thể đẩy động được đoạn long thạch này sao? Kinh Vân nói, cái này ta cũng không biết, bất quá ta nghĩ hẳn là có thể, đương nhiên cũng không dám khẳng định, dù sao khôi lỗi này cũng không phải vạn năng dương lỗi lắc đầu nói, nói đùa gì vậy, ai có thể cam đoan khẳng định đây này? Mặc dù là nắm chắc thật lớn, cũng không dám cam đoan 100%, nhưng mà, vô lượng như thế nào, chúng ta cũng phải thử một chút. Cũng không thể liền từ bỏ như vậy, nói không chừng có thể thì sao. Dương lỗi nói xong liền vung tay lên, để cho hổ hình khôi lỗi hướng phía tường đá chậm rãi dời đến kia đẩy đi lên. hổ hình khôi lỗi gào thét một tiếng, thân thể công lại, đầu lâu cực lớn lập tức đỉnh ở trên tường đoạn Long Thạch. Nguyên bản tường đá chậm rãi di động rõ ràng đứng vững rồi, nhưng mà phát ra tiếng vang rầm rầm. Chứng kiến tình huống này dương lỗi đại hỷ, điều này cũng ý nghĩa cơ quan tường đá này, cũng không như mình suy nghĩ khủng bố như vậy. Chỉ cần có cửu cực tạo hóa cấp là có thể ngăn trở Nhưng mà dương lỗi không rõ ràng lắm Cái tường đá này rút cuộc phải đẩy trở về bao xa mới có thể thoát khỏi Tiến vào trong thông đạo phía trước Dương lỗi khống chế hổ hình khôi lỗi Đột nhiên tăng lớn lực lượng Hổ hình khôi lỗi này lập tức chấn động Hướng tường đá phía trước chậm chạp tiến lên Miễn cưỡng đẩy tường đá lui trở về Tốc độ tuy chậm Nhưng lại để cho dương lỗi cùng tam nữ đều thấy được hy vọng Hy vọng thắng lợi Từng bước một, Hổ hình khôi lỗi cực kỳ vững vàng, nhưng mà dương lỗi tinh tường cảm giác được, hổ hình khôi lỗi tiêu hao năng lượng là cực lớn, nguyên bản khi chiến đấu, một vạn cực phẩm linh thạch có thể kiên trì một tháng, nhưng dựa theo tốc độ bây giờ đến xem, đoán chừng chỉ có thể kiên trì 10 ngày cũng chưa tới, có thể thấy được linh thạch này tiêu hao to lớn, mà dương lỗi còn lo lắng một vấn đề, cái kia chính là hổ hình khôi lỗi, lúc này lực lượng hổ hình khôi lỗi phát huy tới cực điểm, thậm chí còn có chút vượt qua phụ tải. Một khi vượt qua quá nhiều, như vậy sự tình có thế phiền toái, nói không chừng khôi lỗi này sẽ bởi vì siêu phụ tải mà tản mất, như vậy mình tuy có thể chữa trị, nhưng tự hồ hơi được không bù mất, nhưng mà tới tình trạng bây giờ, mình đã không có cơ hội lựa chọn rồi, khen kép. Khen kép, đột nhiên một hồi âm thanh âm vang lên, lại để cho dương lỗi tâm thần chấn động, thầm nghĩ không ổn, xuất hiện tình huống như vậy, đó cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Dương lỗi vội để cho hổ hình khôi lỗi ngừng lại. Thanh âm gì? Tiêu ly vội hỏi. Cơ quan, lại là cơ quan. Đối với âm thanh này, dương lỗi là không thế quen thuộc hơn được rồi. Chân thực ưng nhãn mở ra. Phát hiện đằng sau rõ ràng cũng xuất hiện một bức tường đá. Hướng phía bốn người dương lỗi đè ép đi qua. Hơn nửa tốc độ so với hổ hình khôi lỗi thúc đẩy nhanh hơn nhiều. Hầu như là gấp 3 Không được, chúng ta có đại phiền toái rồi. Nhất định phải nhanh rời khỏi nơi đây. Dương lỗi hét lớn một tiếng. Hổ hình khôi lỗi, đẩy cho ta, nhanh chóng đẩy, dương lỗi đem lực lượng của hổ hình khôi lỗi phát huy tới cực hạn, tốc độ tăng nhanh, nhưng tốc độ này vẫn quá chậm, dù sao hổ hình khôi lỗi này không chỉ là muốn đẩy tường đá nặng như vậy, còn phải triệt tiêu cơ quan thúc đẩy tường đá, cho nên cộng lại, cần lực lượng hầu như chẳng khác nào lớn hơn gấp đôi, chúng ta cùng một chỗ đẩy, tranh thủ thời gian rời đi nơi đây, chứng kiến tình huống này, dương lỗi cũng không nghĩ nhiều được rồi. Nếu như không thể nhanh chóng rời đi nơi đây, chỉ sợ ba người sẽ bị nghiền thành thịt nhão được, chúng ta động thủ, tiêu ly tam nữ đồng thời nhẹ gật đầu, biết rõ sự việc nghiêm trọng, trước mắt đã không có đường lui, chỉ có tiến lên, tam nữ thi triển thủ đoạn, đều sử dụng toàn lực, mạnh nhất tự nhiên là hoa diễm hồng, mà tiếp theo là tiêu ly, ở trong thời gian ngắn ngũi này, tu vi của tiêu ly lại có đột phá, dương lỗi biết rõ, cái này là bởi vì mình cho nàng thủy linh tinh tu luyện. Hơn nửa mình cho nàng thủy linh tinh, so với nàng trước đó chiếm được thủy linh tinh thực sự tốt hơn nhiều, tu luyện lên tốc độ tự nhiên cũng muốn mau hơn rất nhiều, nhanh lên, chúng ta nhất định phải nhanh lên, mắt thấy đằng sau tường đá càng ngày càng tới gần, bốn người đều khẩn trương không thôi, lúc này toàn lực ra tay, trên trán đã có chút mồ hôi, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ khó chạy khỏi cái chết, tuy có thể tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, nhưng sau khi từ nơi này tiến vào mộng ảo thế giới thì sao? Như thế nào đi ra? Một khi tại đây khép lại, không đủ thực lực, căn bản không có biện pháp từ nơi này trở ra rồi, cho nên tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, đó là đường lui cuối cùng rồi. Nhanh lên, nhanh lên nữa, tạch tạch tạch, lần này âm thanh không phải cơ quan phát sinh, mà là do khôi lỗi sinh ra, dương lỗi thầm nghĩ không ổn. Nếu như phía trước còn không có đường ra, như vậy khôi lỗi chỉ sợ sẽ phiền toái, tiếp theo muốn chữa trị, cần điểm hoái đối, chỉ sợ sẽ không ít nghĩ tới đây, Dương Lỗi không khỏi khí lực 10 phần, chợt quát một tiếng, bắp thịt cả người cố lấy, chân khí phá thể mà ra, ầm ầm, Dương Lỗi cảm giác mình đã đạt đến cực hạn, Kim Cương Bất Phôi thần công đã đạt đến cực hạn, mình lần nữa phá vỡ cực hạn, đại viên mãn, Kim Cương Bất Phôi thần công đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới, Dương Lỗi cảm giác toàn thân mình lực lượng đầy đủ, mặc dù là cửu cực tạo hóa cường giả, mình cũng có thể một cái tác chụp chết, nhưng mà trong lòng Dương Lỗi cũng tin tường. Đây bất quá là một loại ảo giác, mình tu luyện kim cương bất phôi thần công mặc dù đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới, đối phó bát quái ngưng thần là dễ dàng, nhưng nếu như muốn chỉ dựa vào lực lượng, đánh bại cửu cực tạo hóa cường giả, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Lúc này dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, sau khi mình đột phá, tốc độ tường đá bị đẩy hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều, mà ở thời điểm này, kim cương bất phôi thần công đạt đến đại viên mãn, toàn thân dương lỗi tản mát ra quan mang màu vàng một kim cương mơ hồ hiện ra ở sau lưng dương lỗi, chương 777, lửa xém lông mày. Nhưng mà đây hết thảy dương lỗi tự nhiên là không nhìn thấy, cũng không có khả năng đi chú ý, bởi vì thời điểm này dương lỗi không chỉ là đẩy tường đá, hơn nữa trong đầu vang lên một thanh âm, đó chính là sự tình bất tử kim thân quyết. Trong chớp mắt kim cương bất phôi thần công đạt đến đại viên mãn cảnh giới ấy, bất tử kim thân quyết kia liền bị kích hoạt lên, lập tức bắt đầu vận chuyển, Dương lỗi Dĩ nhiên đi vào tầng thứ nhất của bất tử Kim thân bất tử Kim thân quyết tổng cộng có 36 tầng mỗi một tầng đều là một biến hóa nghiêng trời lệch đất thời điểm bất tử Kim thân quyết tu luyện thành tầng thứ nhất dương lỗi cảm giác thân thể mình đã xảy ra cải biến cực lớn trong nháy mắt này mỗi tế bào trong thân thể dương lỗi cả đám đều được tẩy tủy rồi một ít tế bào tổn thương cũng trong nháy mắt bị thanh trừ mà những tế bào bình thường kia một cái đã nhận được tăng cường dương lỗi phát hiện ở trong chớp mắt kim cương bất phôi thần công tu luyện thành đại viên mãn ấy, tế bào trong cơ thể mình chứa đựng năng lượng dường như đạt đến một cực hạn, mà trong chớp mắt bất tử kim thân quyết vận chuyển ấy, Dương Lỗi cảm giác tế bào bảo hòa trong cơ thể mình kia, nguyên một đám tỏa ra năng lượng khổng lồ, phản phất trở thành một lỗ đen, không ngừng hấp thu năng lượng chung quanh, như muốn bổ đầy, răng rắc. Răng rắc, thân thể Dương Lỗi không ngừng phát ra tiếng vang giống như pháo, nghe tiếng vang như thế, tam nữ quá sợ hãi. Tưởng rằng thanh âm này là từ cơ quan, hoặc là trong tường đá phát ra tới, lại không nghĩ rằng, cái âm thanh răng rắc, răng rắc này, rõ ràng chính là từ trong thân thể dương lỗi phát ra, đây là âm thanh xương vỡ vụn, xương vỡ vụn, đây cũng không phải là chuyện tốt, đối với một võ giả mà nói, cốt cách vỡ vụn, đây tuyệt đối là một đại sự, tuy có thể khôi phục, nhưng nếu như cốt cách hư hao đến trình độ nhất định, vậy là phiền phức lớn rồi, cả người có khả năng vì vậy mà phế bỏ, nói cách khác. Nếu như đạt đến một hạn độ, như vậy cả người chẳng khác nào trở thành phế vật, trăng rắc. Trăng rắc, hơn nữa thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt, mà dường như dương lỗi căng bản cũng không có phát giác, cả người đều nhắm mắt lại, hai tay vẫn như củ thật chặt dáng ở trên tường đá, hai tay nổi gân xanh, có thể thấy được dương lỗi sử dụng bao nhiêu lực lượng, dương lỗi. Dương lỗi, người mau dừng lại, tiêu ly vừa đẩy tường đá vừa hô, dương đại ca. Dương đại ca ngươi mau tỉnh lại a công tử, công tử, dương lỗi tu luyện thành bất tử kim thân quyết tần thứ nhất, mở mắt, lúc này cường độ thân thể của mình lại lần nữa tiến bộ một cấp bậc nếu như ở thời điểm kim cương bất phôi thần công đạt đến đại viên mãn mình có thể cùng bác quái ngưng thần cảnh giới cường giả chống lại, như vậy hiện tại mình tuyệt đối là có thể cùng cửu cực tạo hóa cường giả chống lại, chỉ dựa vào lực lượng, thậm chí nếu như đối phương bất quá là mới vào cửu cực tạo hóa. Như vậy mình tuyệt đối có thể tiêu diệt hắn, không có việc gì. Dương lỗi nhìn xem tam nữ lo lắng bê, trong lòng ấm áp nói, thật sự không có việc gì. Nhưng, nhưng xương cốt của ngươi, tiêu ly vẫn còn có chút lo lắng, trăng rắc. Trăng rắc, lúc này âm thanh lại vang lên, chuyện này. Không tốt, nghe được thanh âm này, sắc mặt dương lỗi lập tức biến đổi, đây là hổ hình khôi lỗi xảy ra vấn đề rồi, lập tức liền muốn ra đi, nếu như tiếp tục như vậy, không hơn một phút đồng hồ. Hổ hình khôi lỗi liền sẽ biến thành một đống linh kiện nghiền nát, hổ hình khôi lỗi, thu, thu cho ta, dương lỗi bất đắc dĩ, đành phải thu hồi hổ hình khôi lỗi, mà lúc này tường đá đằng sau càng ngày càng tới gần, cách bốn người gần kề chỉ còn lại có 5 m nhanh, nhanh, ta cảm giác cách lối ra đã không xa rồi, dương lỗi hô, mặc dù chân thực ưng nhãn của mình không cách nào xem thấu quá xa, nhưng vẫn có thể cảm giác được phía trước, cửa ra cách nơi đây khoảng 15 m mà thôi nhưng mà 15m này cũng không phải dễ dàng có thể đạt tới như vậy chỉ là 15m nhưng đằng sau tốc độ tường đá quá nhanh tốc độ so với bốn người đẩy mạnh nhanh hơn nhiều nếu như còn có hổ hình khôi lỗi như vậy cái này vẫn là có thể kiên trì nhưng vấn đề là hổ hình khôi lỗi vừa thu lại chẳng khác nào thiếu đi một giúp đỡ lớn mà đây là trí mạng hiện tại tốc độ tối thiểu nhất chậm một nửa 1m, 2m đẩy về phía trước 2m Nhưng tường đá đằng sau cũng đã đi tới 3 mét rồi, nhìn xem tường đá càng ngày càng gần, trong nội tâm dương lỗi cũng sốt ruột, lẽ nào thật sự phải đi vào bên trong mộng ảo thế giới? Không được, đây tuyệt đối không được, lúc này dương lỗi đã hối hận, nếu như mình chế tác nhiều một chút chiến thú, có thể lợi dụng chiến thú đến giúp đỡ, một chiến thú tuy không được, nhưng có ngàn vạn cái thì khác, cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn, nhưng mà hiện tại hối hận là không kịp rồi. Bởi vì hiện tại dương lỗi căn bản không có khả năng lập tức chế tạo ra nhiều chiến thú như vậy. Chữa trị, đúng, mình có thể để cho hệ thống chữa trị, còn có tăng cường hổ hình khôi lỗi. Dương lỗi một bên đẩy, một bên phân tâm nhị dụng, trong đầu ấn mở hệ thống, thẩm tra phương pháp chữa trị hổ hình khôi lỗi, còn có tăng cường hổ hình khôi lỗi. Điều này làm cho dương lỗi mừng rỡ không thôi. Muốn chữa trị hổ hình khôi lỗi, tự nhiên là có biện pháp, cũng không cần tiêu hao linh thạch. Nhưng mà điểm hoái đối lại không rẻ, trọn vẹn cần ngàn vạn điểm, lại là ngàn vạn điểm, tuy mình có thể thanh toán được, nhưng cũng không phải tiêu hao như vậy, nhưng mà đây cũng là chuyện không có biện pháp, nhất định phải chữa trị, chỉ có chữa trị, mình mới có thể có cơ hội, nhưng thời điểm dương lỗi chứng kiến thời gian cần chữa trị hổ hình khôi lỗi, dương lỗi lập tức nhục chí rồi, tuy có thể chữa trị, nhưng mà cần nửa tiếng thời gian, nói giỡn, nửa giờ a cái này nếu như là đặt ở bình thường. Căng bản không coi là cái gì, nhưng, vấn đề là bây giờ mình căn bản không có nửa giờ thời gian, mặc dù là 15 phút, cũng không có cách nào kiên trì. Nửa giờ sau, bốn người mình sớm đã bị nghiền thành thịt nát rồi, cái kia mặc dù chữa trị rồi, cũng là không tốt, vậy bây giờ lại nên như thế nào? Dương lỗi cho mày, hiện tại. Hiện tại. Ta. Chúng ta làm sao, hiện tại, ta. Chúng ta chỉ sợ không còn kịp rồi. Lần này xem ra chúng ta phải chết ở chỗ này rồi, ta. Ô ô, ta còn không muốn chết a lúc này Kinh Vân rõ ràng ríu rít thúc thích nỉ non, dương lỗi vốn là đủ đau đầu rồi, vậy mà tiểu nha đầu này còn khóc, điều này làm cho dương lỗi lập tức phiền muộn không thôi, chợt quát một tiếng, mạnh mẽ phát lực một lần, lập tức đem tường đá thúc đẩy tốc độ nhanh hơn hầu như gấp đôi, nhưng mà lần này lại để cho dương lỗi tiêu hao cũng không ít lập tức đem chân khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nữa chương 778, đóa hoa yêu dị. Hô, Dương Lỗi quay đầu qua nói, Kinh Vân muội mụi, ngươi đừng lo lắng, cái này vẫn chưa tới thời điểm cuối cùng đâu, mặc dù chúng ta thật không có biện pháp từ nơi này tìm được đường đi, chúng ta cũng sẽ không có sự tình, trước đó ta không phải là để cho các ngươi tiến vào bên trong mộng ảo thế giới sao, nếu như vạn nhất không được, chúng ta vẫn có thể tiến vào mộng ảo thế giới, Nhưng mà, một khi chúng ta tiến vào mộng ảo thế giới, như vậy chúng ta muốn trở lại thế giới này, nhất định phải tái xuất hiện ở vị trí này, nhưng nếu như tại đây bị đoạn long thạch phong tỏa, như vậy ý nghĩa, chúng ta không có cách nào lần nữa tiến vào nơi đây, như vậy khả năng chúng ta sẽ vào không được thế giới này rồi. Chuyện này, chuyện này, dương đại ca, ngươi nói là sự thật sao, Kinh Vân nói, là thật, ta sẽ không lừa gạt ngươi, dương lỗi không biết làm sao nói. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta cũng nhất định phải kiên trì, không đến thời khắc cuối cùng, chúng ta tuyệt đối không thể vứt bỏ. Nếu như ngươi còn muốn lần nữa trở lại vô lượng tông nhìn thấy sư tôn của ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn trở về vô lượng tông, như vậy ngươi coi như ta không nói cái gì, ta. Ta nhất định phải trở về, ta muốn gặp được sư tôn, ta. Chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, Kinh Vân nghe vậy lập tức tinh thần đại chấn, phản phất nhận lấy ủng hộ lớn lao. Được. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, dương lỗi nhìn xem tam nữ nói, nghe ta khẩu lệnh, 1, 2, 3, cố gắng lên, cố gắng lên, 4 người đồng thời phát lực, không nghĩ tới lúc này đây, tốc độ rõ ràng lần nữa tăng một phần, điều này làm cho tam nữ tinh thần đại chấn, 10 giây đồng hồ đi qua, 20 giây đồng hồ đi qua, nửa phút đồng hồ trôi qua, trước đó tuy tốc độ nhanh hơn, nhưng mới 30 giây, tiêu hao lại quá lớn, mà 30 giây này chỉ đi 5 mét mà tường đá phía sau cách bốn người lại lần nữa đến gần rất nhiều, chỉ kém 3m, nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ bốn người sẽ bị tường đá này đè ép lại, Dương Lỗi cắn răng một cái, vẫn là quyết định lấy ra hổ hình khôi lỗi, mặc dù khôi lỗi nghiền nát, thậm chí là không cách nào chữa trị, đó cũng là chuyện không có biện pháp, dứt khoát, Dương Lỗi thả ra khôi lỗi, lúc này khôi lỗi đã tổn thương nghiêm trọng rồi, nếu như tiếp tục nữa, hầu như là khó có thể chữa trị, nhưng mà khôi lỗi vừa ra tay, Lập tức để cho bốn người đều nhẹ nhàng thở ra, tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng mà mặc dù nhanh, nhưng vẫn là theo không kịp, nếu có biện pháp dùng đồ vật gì đó trắng hai tường đá này thì tốt rồi. Kinh Vân Sờ lên trên trán lao mồ hôi nói, trắng hai tường đá này, dương lỗi nghe vậy lại tinh thần chấn động, nảy ra ý hay, đúng vậy a chỉ cần mình dùng đồ vật trắng hai tường đá này, như vậy chẳng phải là dùng ít sức hơn nhiều, đồ vật có thể trắng rất nhiều, chỉ cần một ít vật liệu gỗ là được rồi. Đương nhiên vật liệu thép càng tốt, những vật này cũng không phải quá đắt. Muốn đạt được những vật này, chỉ một vạn điểm hoái đối là đủ rồi. Dương lỗi kiểm tra một hồi, từ bên trong hệ thống đổi ra một ít ống thép cỡ lớn. Những ống thép này, cường độ có thể chống đỡ áp lực rất mạnh. Tuy không thể cùng những đỉnh cấp vũ khí kia so sánh, nhưng thứ này dùng để chịu lực thì không còn gì tốt hơn rồi. Hơn nữa hai tường đá đều di động, là di động tương đối. Như vậy một khi đứng vững, Tăng thêm 4 người mình đem tường đá phía trước đẩy mạnh, mà tường đá phía sau đúng lúc là giúp mình, phụ giúp đẩy tường đá đi phía trước, đổi đầy đủ tài liệu, dương lỗi lập tức đem những vật này phóng ra, chứng kiến dương lỗi lấy ra những vật này, tam nữ không khỏi ngạc nhiên, khinh Vân nói, dương đại ca, người đây là đang làm cái gì, mượn lực, nếu như chúng ta dùng những vật này trắng hai tường đá, như vậy chúng ta cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, dương lỗi nhìn xem tam nữ nói, đúng vậy, đây là ý kiến hay. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta động thủ đi, tiêu ly nói, ta đứng vững, khinh vân, ngươi mau ra tay, dương lỗi suy nghĩ một chút nói, dù sao tu vi mình cường một điểm, khí lực rất nhiều, nếu như là mình động thủ, tam nữ không nhất định có thể đối phó được, hô, làm xong hết thảy, xem tình huống trước mắt, bốn người đều nhẹ nhàng thở ra, tình huống không tệ, như vậy cũng sẽ không cần lo lắng, nhìn xem những ống thép này, còn có thanh gỗ đứng vững hai tường đá kia. Mọi người không khỏi vui vẻ, vẫn là Dương đại ca thông minh, chứng kiến tình huống trước mắt, Kinh Vân mừng rỡ nói ra, là Kinh Vân muội muội nhắc nhở ta, Dương lỗi cười cười nói, sau nửa giờ, mọi người mới thoát khỏi nơi quỷ quái kia, đi tới một địa phương khoáng đạt, tại đây vẫn là một thạch thất, Dương lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, sau khi cẩn thận xem xét, tại đây cũng không có địa phương khác thường gì, hẳn là an toàn, cốt rồi, hiện tại chúng ta có thể buông lỏng một hơi, các ngươi khôi phục một chút đi. Dương lỗi lấy ra 3 viên cấp cốc khôi phục đan, đưa cho tam nữ nói, ăn vào đi, đan dược này có thể nhanh chóng khôi phục tu vi, chúng ta còn chưa thể buông lỏng, tuy cửa ải này tính toán qua rồi, nhưng không biết phía trước nghênh đón chúng ta rốt cuộc là cái gì. Tiêu ly tam nữ cũng không có cự tuyệt nhận lấy đan dược, liền ăn vào, ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện, khôi phục tu vi, mà đối với dương lỗi mà nói, chút tiêu hao này mặc dù lớn, nhưng bởi vì tu luyện công pháp đặc thù. Tốc độ khôi phục không phải người bình thường có thể so sánh, đợi đến lúc tam nữ tỉnh lại, mình cũng gần như hoàn toàn khôi phục, sau nửa giờ, tam nữ nguyên một đám mở mắt, mà tu vi của dương lỗi cũng sớm đã khôi phục, tốt rồi, tất cả mọi người khôi phục không tệ, còn có tiến bộ không ít, như vậy tiếp đó, chúng ta cũng nên hành động, dương lỗi nhìn xem tam nữ, đứng lên nói, ừm, thạch thất trước mặt lần nữa xuất hiện một con đường, nhưng mà lối đi này không có đi bao xa liền xuất hiện cửa đá lấp kín, trên cửa đá là một đóa hoa vô cùng đẹp đẽ, đóa hoa này khiến người ta có cảm giác yêu dị, phản phất sống lại, đừng nhiên, băng tâm quyết của Dương Lỗi đã đạt đến đại viên mãn, cho nên đóa hoa yêu dị này đối với Dương Lỗi mà nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng mà đối với tam nữ liền không giống, tam nữ không có tu luyện qua băng tâm quyết, hơn nữa tinh thần lực cũng còn lâu mới cường đại như Dương Lỗi, cho nên ở trong nháy mắt này đều lâm vào hoảng hốt, chứng kiến tình huống này Dương lỗi thầm nghĩ không ổn, tam nữ đều lâm vào bên trong mê hoặc, bây giờ mình có thể làm, chính là nghĩ biện pháp bài trừ bí thuật của đóa hoa quỷ dị này, chương 779, nhất thể song hồn. 1. Dương lỗi lắc lắc tam nữ, phát hiện tam nữ căn bản không có dấu hiệu tỉnh táo lại, nhưng dương lỗi có thể tinh tường cảm giác được, sống tinh thần của tam nữ vập phòng bất định, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, đối với một người tu luyện mà nói. Quan trọng nhất là phải duy trì tâm bình tĩnh, mà bây giờ sống tinh thần của tam nữ to lớn như thế, liền chứng minh hiện tại tam nữ nhất định là ở vào bên trong khó khăn. Nếu như tiếp tục để cho phát triển như vậy, kết quả cũng dễ dàng nghĩ được, nhất định phải mau chống nghĩ biện pháp để cho tam nữ từ trong thuật quyến rủ quỷ dị này tránh ra, làm sao bây giờ. Đánh nát đạo thạch môn kia, nghĩ tới đây, dương lỗi đột nhiên tăng lên khí thế của mình, nổi lên khí kình, một quyền mạnh mẽ đánh vào cửa đá kia. Đụng, cửa đá bị oanh kích, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng sau khi nổ mạnh, cửa đá kia không có chút tổn hại nào, đóa hoa trên cửa đá vẫn là yêu dị như vậy, một điểm thương tổn cũng không có. Hơn nữa những đóa hoa yêu dị kia, thu nạp đi một tí, tự hồ là đang cười nhạo Dương Lỗi. Dương Lỗi giận dữ, mình rõ ràng bị đóa hoa trên cửa đá này khinh bỉ, phẫn nộ, trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ, liên tiếp anh kích mấy quyền, đều không có đạt tới chút hiệu quả nào. Dương lỗi tiêu hao cũng không nhỏ, nhìn xem tình huống này, cũng không biết làm sao, chẳng lẽ mình cứ như vậy ngõm tại đây rồi hả? Chẳng lẽ mình ngay cả nữ tử bên người cũng không bảo vệ được, nếu quả thật như vậy, mình và phế vật khác nhau ở chỗ nào? Không, đây tuyệt đối không có khả năng, mình không phải phế vật, nếu như mình ngay cả đóa hoa yêu dị trên tường đá này cũng không đối phó được, như vậy mình làm sao có thể leo lên võ đạo đỉnh phong, lại làm sao có thể lần nữa xuyên qua không gian? thậm chí xuyên qua vũ trụ, xuyên qua thời không lần nữa trở lại địa cầu. Trong ốc dương lỗi chấn động mạnh một cái, tinh thần lực lần nữa tiến bộ, dương lỗi cảm giác tinh thần lực lần nữa cường hóa rồi, mình rõ ràng cứ như vậy đột phá. Tinh thần lực của dương lỗi đã đạt đến huyền tiên cảnh giới, đạt đến cảnh giới mô phỏng vật chất, mặc dù không có pháp môn tinh thần lực công kích phù hợp, nhưng mà mặc dù là không có, nhưng tư chất của dương lỗi rất mạnh, cũng nghĩ ra phương pháp công kích đơn giản. Pháp ngôn tinh thần lực công kích này, tuy đơn giản, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, có lẽ sẽ dùng tới, việc này không nên chậm trễ, dương lỗi cũng không nghĩ ngợi được nhiều rồi, đó là một cơ hội, cơ hội duy nhất, nếu như mình không thử nghiệm, như vậy cái gì cũng sẽ không có, đóa hoa yêu dị này sử dụng chính là thuật quyến rũ, hơn nữa vẫn là tinh thần thuật quyến rũ, như vậy chỉ cần mình dùng tinh thần lực công kích, liền có thể đánh bại đối phương, để cho tam nữ thoát khỏi tình huống trước mắt. Tinh thần lực của dương lỗi cường hãn có thể được xưng là kẻ tài cao gan cũng lớn, phương pháp tinh thần lực công kích này, vô cùng đơn giản, chính là đem tinh thần lực của mình hóa thành một luồng, sau đó đi xâm nhập đóa hoa quỷ dị kia, dương lỗi phân ra một luồng tinh thần lực, nho nhỏ thăm dò một chút, phát hiện tinh thần lực của đối phương tuy rất mạnh, nhưng so với mình sau khi đột phá, vẫn có một điểm trên lệch, như thế dương lỗi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, dương lỗi biết rõ. Đoá hoa quỷ dị này khả năng đã thành tinh rồi, hoặc là, đóa hoa yêu dị này, khả năng chính là bị phong ấn ở nơi đây, đương nhiên cũng có thể là nguyên nhân khác. Bất kể như thế nào, gia hỏa này lại dám ra tay với bằng hữu của mình, như vậy nó phải thừa nhận lửa giận của mình. Đương nhiên dương lỗi cũng không dám khinh thường, tinh thần lực của gia hỏa này mặc dù so với mình yếu nhược, nhưng rất rõ ràng, thứ này đã thành tinh rồi, như vậy đối với tinh thần lực khống chế, nhất định là trên mình. Vốn dương lỗi đã nghĩ trực tiếp công kích, nhưng tưởng tượng, như vậy vẫn là không ổn, cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất công đốn củi, dương lỗi nhanh chóng ấn mở hệ thống, ra tìm công pháp, công pháp có quan hệ tinh thần lực, trong nháy mắt ngắn ngũn này, thật đúng là để cho dương lỗi tìm được một phần pháp môn tu luyện tinh thần lực, bản công pháp này gọi là diễn thần quyết, là một phần công pháp tinh thần lực cao cấp, tra nhìn điểm hối đoái một chút, không nhìn không biết, xem xét đã giật mình. Không nghĩ tới bản công pháp này, cần điểm hối đoái lại đạt tới 1 triệu tỷ điểm. Đây chính là 1 triệu tỷ điểm A. Không biết mình phải bao nhiêu năm mới có thể gom góp nhiều điểm hối đoán như vậy. Diễn thần quyết này có 365 cuốn, cũng không nhất định phải hối đoái toàn bộ. Dựa theo suy đoán, dương lỗi đoán chừng mình tối đa chỉ đổi 2 cuốn là đủ rồi. Thậm chí bây giờ mình học tập, mặc dù là dựa vào hệ thống trợ giúp, cũng không có khả năng lập tức luyện thành 2 cuốn. Một quyển như vậy là đủ rồi. Nhưng mà quyển thứ nhất này cần điểm hối đoái cũng không ít, 5.000 vạn điểm. Đây chính là trọn vẹn 5.000 vạn điểm. Quyển thứ nhất này cũng quý giá như vậy, xem ra diễn thần quyết này cũng không phải cường hãng bình thường. Mình ở trước đó liền tiêu hao không ít điểm hối đoái. Nếu như lại tiêu hao 5.000 vạn, như vậy điểm hối đoái của mình đã không còn nhiều. Nhưng mà vì tam nữ an nguy, tuy dương lỗi không muốn, nhưng không thể không đổi rồi. Đinh, người chơi phải chăn đổi quyển thứ nhất diễn thần quyết. Đổi, Đinh. Chúc mừng người chơi đạt được quyển thứ nhất diễn thần quyết, tiêu hao 5.000 vạn điểm hối đoái. Thịt đau A, đây chính là 5.000 vạn điểm hối đoái. Bây giờ mình đã là nhập không đủ suốt rồi, 5.000 vạn điểm hối đoái cứ như vậy tiêu hao. Đinh, người chơi phải chăng học tập diễn thần quyết quyển thứ nhất, học tập. Đây nhất định là không chút do dự rồi, không học tập, mình đổi làm gì. Đinh, chúc mừng người chơi học được diễn thần quyết quyển thứ nhất, thanh âm hệ thống vừa mới rơi xuống. Dương lỗi liền cảm giác một luồng sức mạnh huyền diệu rót vào trong đầu của mình, không hiểu liền nhiều hơn rất nhiều pháp quyết tu luyện phương diện tinh thần lực, quan trọng nhất là, có pháp môn quan hệ tinh thần lực công kích, những pháp môn công kích này, lại để cho dương lỗi có một loại cảm giác hiểu ra, nhưng mà tinh thần lực của dương lỗi cũng không có bởi vì tu luyện diễn thần quyết quyển thứ nhất mà tăng thêm bao nhiêu, lại để cho dương lỗi kinh ngạc chính là, dương lỗi phát hiện trong quyển thứ nhất diễn thần quyết này. Có rất nhiều địa phương cùng băng tâm quyết cực kỳ tương tự, dường như băng tâm quyết chính là từ bên trong diễn thần quyết diễn sinh ra, nhưng mà dương lỗi không có nhiều thời giờ kinh ngạc như vậy, lúc này sống tinh thần của tam nữ quá mãnh liệt rồi, nếu như còn không kịp lúc cứu các nàng đi ra, chỉ sợ tam nữ sẽ bị hại tánh mạng rồi, cho nên dương lỗi nhìn xem đóa hoa yêu dị trên cửa đá kia, hai tay bắt đầu kết ấn, một cái thủ ấn huyền diệu, phối hợp với thủ ấn của dương lỗi, tinh thần lực lập tức phóng thích mà ra. Chương 780, Nhất Thể Sông Hồn 2. Tinh thần lực như hóa thành một tấm lưới đánh cá cực lớn, lập tức hướng đoá hoa yêu dị trên cửa đá kia bao phủ đi qua. Ở thời khắc này, tinh thần lực của dương lỗi lập tức chui vào trong cửa đá, đi vào một tinh thần không gian đặc thù trong cửa đá. Sau khi học được diễn thần quyết, dương lỗi tinh tường cảm giác được tinh thần không gian ở trong tường đá này. Lúc này tinh thần thể của tam nữ đều bị hút vào, ba chùm sáng. Cũng chính là tinh thần thể của tam nữ, lúc này đang giảy dụa khổ sở. Đóa hoa yêu dị kia là một nữ nhân yêu dị, lúc này khuôn mặt dữ tợn, đang muốn nuốt chững tinh thần lực của tam nữ. Dương lỗi biết rõ, một khi để cho nữ nhân yêu dị này thực hiện được, tinh thần thể của tam nữ bị nuốt chững, như vậy cũng ý nghĩa tam nữ sẽ biến thành ngu ngốc. Nhìn xem tinh thần thể của tam nữ, đã bị dày vò đến không thành hình người, hóa thành ba chùng sáng, hơn nửa ba chùng sáng này, vẫn còn có cảm giác lạnh run này để cho dương lỗi không khỏi cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đáng chết ngươi thật đáng chết, dương lỗi bạo quát lên tiểu tử, không nghĩ tới ngươi rõ ràng tự mình xông vào thanh khách, không nghĩ tới ngươi còn là một hạt giống đa tình A, như vậy cũng tốt, tinh thần lực của ngươi so với các nàng phải cường đại hơn nhiều cắn nuốt ngươi, ta có thể đột phá thoát ra địa phương quỷ quái này trói buộc, ta liền có thể thành tiên đắc đạo, nữ nhân yêu dị kia nhìn thấy dương lỗi, vốn là kinh dị một chút Nhưng sau đó ánh mắt lập lè, hưng phấn không thôi, như là sư tử đói khát vô cùng thấy được đồ ăn. Ngươi mau thả các nàng, bằng không thì ta sẽ giết ngươi. Dương lỗi nhìn xem nữ tử yêu dị kia, thấy nàng đem lực chú ý đặt ở trên người mình, không tiếp tục động thủ với tam nữ, liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà trong miệng lại phẫn nộ quát lên. Muốn ta chết, khanh khách. Khanh khách. Công tử, ngươi thật là ác tâm A nữ tử yêu dị kia khanh khách một tiếng, lắc mông nói. Công tử muốn ta thả các nàng, cũng có thể, nhưng mà công tử ngươi phải lưu lại cùng ta mới được, nàng kia đột nhiên đổi một bộ mặt khác, vẻ mặt này cùng lúc trước quả thực chính là khác biệt một trời một vực, để cho dương lỗi ngược lại là ngây ngẩn cả người, dương lỗi còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nữ tử đẹp để kia vung tay lên, trùng sáng tinh thần thể của tam nữ đều được nới lỏng ra, tam nữ cũng khôi phục nguyên hình, tốt rồi, công tử muốn ta làm, ta cũng đã làm. Nữ tử yêu dị mị nhãn như tơ nhìn xem dương lỗi, bộ dạng không hề giống lúc mới bắt đầu nhìn thấy dương lỗi đằng đằng sát khí như vậy, đáng chết, đáng chết. Ngươi rõ ràng ở thời điểm này ra quấy rối, ta muốn giết ngươi A đang lúc dương lỗi muốn nói chuyện, liền nghe được nữ tử yêu dị gào thét, thanh khách, ta như thế nào quấy rối rồi, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn cắn nuốt vị công tử này, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được. Nhưng mà, nhưng mà bây giờ mục tiêu của chúng ta là như nhau, tỷ tỷ ta bất quá là muốn chiêu vị công tử này làm phu quân, yêu dị nữ tử lại nói, ngươi chết tâm đi, ta sẽ cắn nuốt hắn, nữ tử tự hỏi tự đáp, dương lỗi nhìn xem tình huống này, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, nữ tử yêu dị này sẽ không phải là có bệnh tâm thần phân liệt chứ. Nếu như là như vậy, như vậy mình muốn đối phó nàng, càng là dễ dàng, khanh khách. Ngươi làm không được, vật mà ta muốn ngươi nhất định sẽ không thành công yêu dị nữ tử lại nói đáng chết, ngươi đáng chết ta nhất định sẽ nuốt chữ ngươi ngươi chờ, ngươi chờ đó cho ta ngươi vẫn là trung thực ngủ đi cho ta ngươi, ngươi là ai gặp nữ tử yêu dị dường như tốt lên rất nhiều dương lỗi mới nhìn nàng nói lúc này tam nữ đã bị dương lỗi an toàn tiễn đưa ra khỏi nơi này nhưng mà tam nữ bị lăn qua lăn lại như vậy đoán chừng trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục được rồi Mà lúc này dương lỗi kinh ngạc phát hiện, tu vi hiện tại của yêu dị nữ tử kia, dường như so với trước đó muốn cường hãng nhiều lắm, bất kể là tinh thần phân liệt, hay là nhất thể song hồn, nữ nhân này không phải đơn giản như vậy, tinh thần lực của nàng cực kỳ mạnh mẽ, dĩ nhiên đạt đến huyền tiên cấp, mà trước đó bất quá là thiên tiên cấp mà thôi, công tử là hỏi ta, hay là nàng, nữ tử yêu dị kia nhìn xem dương lỗi, dịu dàng nói, các ngươi khác nhau ở chỗ nào sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải một người?" Dương Lỗi nói, "Đương nhiên có khác nhau, mặc dù chúng ta là nhất thể, nhưng cũng không thể nói là một người, nhưng mà ngươi muốn nghĩ như vậy cũng có thể, kỳ thật." "Nàng là muội muội ta." Cô gái yêu dị kia nói, "Cái kia các ngươi là ai? Gặp nữ tử này đối với mình không có một tia sát ý." Dương Lỗi nguyên bản phẫn nộ cũng biến mất ở vô hình, "Chúng ta là sinh đôi, nhưng mà bởi vì nguyên nhân đặc thù, ở trước khi sinh ra, thân thể muội muội liền bị hỏng." cho nên hồn phách của mụi muội liền hòa tan vào thân thể của ta, để cho chúng ta trở thành một thể, thì ra là nhất thể song hồn, yêu dị nữ tử nói, dương lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, phát hiện nữ tử này lại là thực thể, để cho dương lỗi càng là kinh ngạc, trước đó vẫn là tinh thần thể, hiện tại rõ ràng biến thành thực thể, đây rốt cuộc là chân thực ưng nhãn của mình xuất hiện vấn đề, hay là nguyên nhân khác, nếu như không phải chân thực ưng nhãn của mình xảy ra vấn đề, Như vậy cái không gian này cũng thật là quỷ dị, nhưng Dương lỗi biết rõ, chân thực ưng nhãn của mình căn bản là không thể nào xảy ra vấn đề, cho nên, đáp án duy nhất chính là không gian này quỷ dị, rất quỷ dị, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ ở lại trong không gian cửa đá? Còn có, cái không gian này đến cùng là chuyện gì xảy ra, Dương lỗi đối với cô gái này đề cao cảnh giác, đây hết thảy thật là quá quỷ dị, không thể không khiến Dương lỗi lo lắng. Mặc dù mình có nắm chắc có thể toàn thân trở ra, nhưng nếu như lực thuyền trong mương, vậy cũng sẽ không tốt, công tử gọi ta là Minh Nguyệt đi, nữ tử yêu dị kia nói, muội mụi ta gọi là Minh Châu, còn cái không gian này, là vì phong ấn ta cùng muội muội mà lưu lại, Minh Nguyệt, Minh Châu, trong nội tâm dương lỗi thầm nghĩ, danh tự ngược lại là rất tốt, nhưng mà dường như không xứng đôi thế nào, nữ nhân này quá yêu dị, thật sự là lãng phí cái tên hay, bách hoa tiên tử đem các ngươi phong ấn tại đây. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta là thuộc hạ của Hắc huyết tà vương." Lời này thật ra khiến trong nội tâm Dương Lỗi cả kinh, đối với nữ tử yêu dị gọi Minh Nguyệt này, lần nữa tăng lên tính cảnh giác. Chứng kiến Dương Lỗi cảnh giác như vậy, Minh Nguyệt mỉm cười, nhìn xem hắn nói, "Công tử không cần phải lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không đối với công tử bất lợi, nếu như công tử không tin, ta có thể đối với tâm ma thề." Chương 781: Người hữu duyên. Nói xong Minh Nguyệt liền giơ tay lên, Phát ra lời thề, mặc dù Minh Nguyệt phát tâm ma thệ, nhưng Dương Lỗi cũng không dám đơn giản tin tưởng nàng, dù sao nữ nhân này quá quỷ dị, ngươi là thủ hạ của Hắc Huyết Tà Vương, nghe được Minh Nguyệt nói, Dương Lỗi không khỏi cả kinh, Hắc Huyết Tà Vương tự nhiên không phải mặt hàng đơn giản, tuy bị phong ấn, nhưng Dương Lỗi là biết rõ sự lợi hại của hắn, mà nữ nhân này, dĩ nhiên là thủ hạ của Hắc Huyết Tà Vương, như vậy nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng vì cái gì bách hoa tiên tử lại không giết nàng, mà chỉ đem phong ấn ở chỗ này, chẳng lẽ ở trong đó còn có bí mật gì không muốn người biết hay sao? Dương lỗi đối với chuyện này thật là có chút tò mò, nhưng mà nghĩ nghĩ, mình vẫn là không nên nhiều chuyện thì tốt hơn, bây giờ tam nữ đã an toàn, như vậy mình cũng có thể đi ra. Nghĩ tới nơi này, dương lỗi nhân tiện nói, ngươi đã không cùng ta khó xử, như vậy ta cũng là thời điểm nên rời đi nơi này rồi, ta còn có chuyện. Bách hoa cung này, ta nguyện nhất định phải có, cho nên cô nương, sau này chúng ta còn gặp lại, nói xong dương lỗi liền chuẩn bị rút lui khỏi nơi này, công tử, xin chờ một chút, Minh Nguyệt nghe vậy vội nói, không biết cô nương còn có chuyện gì, dương lỗi nhìn xem nàng hỏi, công tử cần gì phải gấp gáp như vậy, chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao, Minh Nguyệt nhìn xem dương lỗi vũ mị nói, cô nương cớ gì nói ra lời ấy, nếu như cô nương không đẹp, vậy trên đời này chỉ sợ không có mỹ nữ rồi. Dương lỗi vỗ nàng một cái nịnh nọt, trong nội tâm Dương lỗi tinh tường, nữ nhân đều thích chân diện, mặc kệ nàng lợi hại đến mức nào, chỉ cần là nữ nhân, đều là thích nghe người khác khen ngợi dung mạo của mình, công tử nói là thật sao? Ta thật sự rất đẹp, nghe được Dương lỗi nói, Minh Nguyệt thẹn thùng, nhẹ nhàng che mặt nói, chấm chấm chấm Công tử, ta đã rất xinh đẹp, vậy sao công tử không thể lưu lại, gặp Dương lỗi không nói lời nào, Minh Nguyệt lại nói, lưu lại. Không có khả năng, ta sẽ không lưu lại, ta nói rồi, ta có chuyện trọng yếu, cái kia chính là cướp lấy bách hoa cung này, dương lỗi lắc đầu nói, nói giỡn, lưu lại, điều này sao có thể, cướp lấy bách hoa cung, Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi nở nụ cười xinh đẹp nói, nếu như chỉ là sự tình này, vậy thì dễ làm, Minh Nguyệt có thể giúp công tử, ngươi có thể giúp ta, dương lỗi nghe nói như thế không khỏi nở nụ cười, nàng có thể giúp mình, nói giỡn, nàng là đệ tử của hắc huyết tà vương bị phong ấn ở đây, lại còn nói muốn giúp mình, điều này sao có thể, nàng có khả năng giúp đỡ được mình, sao còn muốn ở lại nơi đây, đúng vậy, nếu như công tử thật sự muốn bách hoa cung này, Minh Nguyệt có thể giúp công tử, Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, đối với tâm tư của Dương Lỗi, nàng vẫn là hết sức tin tường, mình với tư cách đệ tử của Hắc Huyết Tà Vương, mà Hắc Huyết Tà Vương lại là tử địch của bách hoa tiên tử, đổi lại là mình, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, ta biết công tử nghĩ như thế nào, Chẳng qua nếu như công tử muốn thu được Bách Hoa cung, không có Minh Nguyệt trợ giúp, công tử là không thể nào làm được. Thật sao?" Dương Lỗi nghe vậy trong nội tâm cười lạnh, miệng lại nói, "Như vậy Minh Nguyệt cô nương, ngươi nói xem, ngươi giúp ta như thế nào?" Chẳng lẽ nói, ngươi nắm giữ đầu mối của Bách Hoa cung này hay sao?" Minh Nguyệt lắc đầu nói, "Này ngược lại là không có, nhưng mà." Minh Nguyệt lại biết rõ, đầu mối của Bách Hoa cung rốt cuộc là cái gì, nếu như ta không nói Sẽ không có ai biết được đầu mối của Bách Hoa Cung rốt cuộc là cái gì. Công tử cũng không ngoại lệ. Thật sao? Dương Lỗi nghe vậy lại nở nụ cười. Trong nội tâm thầm nghĩ. Mình có chân thực ưng nhãn. Có dám định thuật. Muốn tìm ra đầu mối then chốt của Bách Hoa Cung. Cũng không là việc khó gì. Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Tự nhiên là thật. Như vậy Minh Nguyệt cô nương ngươi có điều kiện gì? Đương nhiên Dương Lỗi cũng biết. Nếu quả thật muốn mình đi tìm. Vẫn là sẽ tốn hao một phen công phu. Nhưng nếu như Minh Nguyệt thật sự biết rõ đầu mối then chốt của Bách Hoa cung đến cùng là dạng gì, hơn nữa biết rõ ở địa phương nào, như vậy mình liền dễ dàng rất nhiều. Điều kiện, chẳng lẽ công tử vẫn không rõ sao? Minh Nguyệt đối với Dương Lỗi trừng mắt nhìn, ta chỉ muốn công tử đáp ứng, là có thể để cho Minh Nguyệt đi theo bên người công tử, phục thị công tử. Đương nhiên công tử phải đem Minh Nguyệt từ nơi này mang đi ra ngoài mới được. Dương Lỗi nhíu mày, Minh Nguyệt là thuộc hạ của Hắc Huyết Tà Vương. Này lại để cho Dương Lỗi có chút do dự, nếu như nói Minh Nguyệt này là người khác, Dương Lỗi căn bản sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng bởi vì Minh Nguyệt là thuộc hạ của Hắc Huyết Tà Vương, không thể không khiến Dương Lỗi lo lắng, vạn nhất nếu nàng muốn thông qua mình chạy đi, sau đó lại mở phong ấn của Hắc Huyết Tà Vương, cứu hắn ra, vậy mình chẳng phải là tội nhân thiên cổ, cho nên, mình tuyệt đối không thể đơn giản thả nàng ra, ít nhất ở thời điểm mình không có nắm chắc khống chế được nàng, những chuyện này tuyệt đối không thể sàn bậy, nhưng, nhưng nếu như mình có thể từ trong miệng nàng đạt được một ít tin tức về đầu mối then chốt của Bách Hoa Cung, vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi, như thế nào? Chẳng lẽ công tử không muốn sao, Minh Nguyệt gặp Dương Lỗi không nói lời nào, vẻ mặt u oán, giống như Dương Lỗi chính là một kẻ bạc tình. Là khiến người ta thương tiếc như vậy, khiến người ta nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong ngực, thật tốt che chở một phen, không phải không đồng ý. Ta chỉ sợ mình căn bản không có năng lực mang Minh Nguyệt cô nương đi ra ngoài, cô nương nên biết, Bách Hoa Tiên Tử là người nào, nàng ở trăm vạn năm trước thì đến được Đại La Kim Tiên cảnh giới, ta bây giờ ngay cả ngũ khí triều nguyên cảnh giới cũng không có đạt tới, làm sao có thể giúp được cô nương, dương lỗi nhìn xem Minh Nguyệt nói, công tử làm gì nói lời này, dùng thực lực của công tử mà nói, không chỉ nói ngũ khí triều nguyên, coi như là cửu cực tạo hóa, cũng không phải đối thủ của công tử thậm chí ngay cả thiên tiên công tử cũng có thể tới đánh cực một lần, làm sao có thể chỉ là ngũ khí triều nguyên cảnh giới, lúc này ánh mắt của nàng càng u án, làm dương lỗi cũng không khỏi không đành rồi, cô nương, ta, ta. Nhưng ta thật không biết như thế nào mới có thể mang cô nương đi ra ngoài, ở dưới chân thực ưng nhãn quan sát, phát hiện trong cơ thể minh nguyệt này có một luồng lực lượng đặc thù, đem nàng giam cầm ở chỗ này, nếu nàng muốn rời đi, nhất định phải giải trừ giam cầm này. Nhưng mà cái giam cầm này chính là bách hoa tiên tử để xuống, tinh thần lực của mình tuy lợi hại, nhưng nếu muốn giải trừ giam cầm này, hầu như là không thể nào, hơn nữa dương lỗi phát hiện, cái này căn bản không phải chân thân của Minh Nguyệt, đây bất quá là một tinh thần thực thể hóa mà thôi. Chương 782, Chuyện cũ của Minh Nguyệt 1. Ta biết công tử lo lắng chuyện gì, Minh Nguyệt nhìn xem dương lỗi nói, công tử yên tâm, mặc dù bách hoa tiên tử đem Minh Nguyệt giam cầm ở chỗ này. Lại không tổn thương Minh Nguyệt, chỉ là vì để cho Minh Nguyệt chờ đợi người hữu duyên đến, mà hiện tại Minh Nguyệt có thể khẳng định, công tử là người hữu duyên của Minh Nguyệt, dương lỗi nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, người hữu duyên, cái tình tiết này, nghe làm sao lại máu chó như vậy? Làm sao nghe đều giống như lừa đảo, nếu như nói chuyện của đoạn dung, còn để cho dương lỗi có chút tin tưởng, nhưng chuyện này, cái này lại không hề có một chút chứng cớ, hơn nữa mình đối với nàng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên dương lỗi tuyệt không dám đơn giản tin tưởng Không dối gạt cô nương Ta là hữu tâm vô lực Nếu như cô nương không tin Chúng ta có thể thử một lần Dương lỗi gặp cô nàng này dường như quyết định muốn cuốn lấy mình rồi Không khỏi cũng có chút ít đau đầu Công tử thật sự đồng ý mang Minh Nguyệt đi ra ngoài Minh Nguyệt nghe xong lại đại hỷ Ngữ khí có chút kích động nói Tuy trong nội tâm dương lỗi phiền muộn Nhưng mà vẫn gật đầu Có thể trợ giúp mỹ nữ như Minh Nguyệt cô nương Là vinh hạnh của tại hạ Nhưng mà tại hạ lo lắng, không có cách nào làm được, sẽ để cho cô nương thất vọng, công tử có thể, chỉ cần công tử đáp ứng, vậy thì nhất định có thể, Minh Nguyệt vội nói, như vậy ta phải làm sao mới có thể cứu cô nương ra, dương lỗi suy nghĩ một chút nói, công tử mời đi theo ta, Minh Nguyệt quay người lại nói, dương lỗi do dự một chút, vẫn là theo ở sau lưng nàng, nếu như mình muốn rời khỏi, tuy có thể làm được, nhưng nếu nàng thực muốn ngăn cản mình, Mình muốn rời khỏi cũng phải hao phí một phen công phu, dương lỗi phát hiện trên người Minh Nguyệt này không có sát khí, mà cảm giác của dương lỗi luôn luôn rất chuẩn, cho nên cũng không có suốt ruột rời đi. Dương lỗi đi theo đằng sau Minh Nguyệt, chỉ thấy bàn tay trắng nõn của nàng vung lên, nguyên bản vách tường xuất hiện một cánh cửa, đẩy cửa ra, phát hiện bên trong có một chiếc giường ngọc, trên giường ngọc nằm một bạch y nữ tử, lại để cho dương lỗi kinh ngạc chính là khuôn mặt nữ nhân này cùng Minh Nguyệt là đồng nhất. Nhưng mà chỗ mi tâm có ấn ký màu đỏ thắm, điểm ấn ký ấy lại để cho nàng nhiều hơn một phần khí chất xuất trần, lộ ra càng thêm động lòng người, cô nương. Chuyện này. Đây là, trong lòng dương lỗi cũng giật mình, nếu như đoán đúng, cái này là chân thân của nàng rồi, chân thân của nàng dĩ nhiên là bị giam cầm ở nơi này, để cho dương lỗi hiếu kỳ chính là, tại sao nàng không có hòa tan vào bên trong thân thể, đối với một người tu luyện mà nói, tinh thần ly thể. Tiêu hào là rất lớn, nếu như ở trong thân thể, có thể ở mức độ lớn nhất duy trì không cho năng lượng bản thân biến mất, thậm chí còn có thể không ngừng tu luyện tăng cường, tốc độ tu luyện của tinh thần thể có thân thể so với không có thân thể mà nói, mạnh hơn không chỉ mấy lần, đương nhiên nếu như tu luyện công pháp đặc thù, cái kia lại không giống, đây là chân thân của ta cùng muội muội Minh Nguyệt sâu kính nhìn xem chân thân của mình nói, chân thân, khuôn mặt dương lỗi lộ ra kinh ngạc, nhìn xem Minh Nguyệt nói. Đây là chuyện gì xảy ra, Minh Nguyệt nhìn xem Dương Lỗi, ta nghĩ công tử rất ngạc nhiên, vì cái gì Minh Nguyệt thân là thủ hạ của Hắc Huyết Tà Vương, nhưng lại không bị Bách Hoa Tiên Tử giết chết, dùng thực lực của Bách Hoa Tiên Tử, muốn giết chết ta, đó là chuyện rất dễ dàng, mà Bách Hoa Tiên Tử chỉ đem ta phong ấn giam cầm ở chỗ này, Dương Lỗi nghe vậy nhẹ gật đầu, thật sự là mình rất hiếu kỳ, Minh Nguyệt đã là thuộc hạ của Hắc Huyết Tà Vương, như vậy Bách Hoa Tiên Tử không có lý do gì sẽ bỏ qua nàng. Mà chỉ là giam cầm nàng ở chỗ này Kỳ thật chuyện này nói rất dài dòng Minh Nguyệt xoay người sâu kín thở dài nói Vốn ta cùng mụi mụi Minh Châu Có một gia đình rất tốt, Phụ thân ta là thư sinh Mẫu thân là tiểu thư khuê cát Một nhà bốn người ở Tây Lâm trấn trải qua sinh hoạt mỹ mãn Nhưng thẳng đến có một ngày Hết thảy đều đã xảy ra thay đổi Một hồi tai nạn đột nhiên xuất hiện Cải biến hết thảy Nhớ rõ buổi tối ngày nào đó Vô số hắc y nhân xâm nhập nhà của ta Những súc sinh kia gặp người liền giết Toàn bộ nạp lan gia tử thương vô số Phụ thân cùng mẫu thân chết thảm Mà ta cùng Minh Châu núp Ở trong hầm ngầm mới tránh được một kiếp Sau đó ra sao Dương lỗi nhìn xem Minh Nguyệt Hiện tại mới xem như đã biết tên đầy đủ của nàng Gọi là nạp lan Minh Nguyệt Như vậy muội muội của nàng gọi là nạp lan Minh Châu rồi Về sau ta cùng muội muội Một mực ăn xin mà sống Thẳng đến có một ngày Ta cùng muội muội gặp một người Đó chính là sư phụ của chúng ta muội mùi của hắc huyết tà vương, mục hiểu lan, nàng dạy cho chúng ta công pháp, lại để cho chúng ta từ một tên ăn mày mặt người khi dễ, trở thành tiên tử mỗi người kính ngưỡng, mà sau khi ta cùng muội mùi tu luyện tiểu thành, liền xuất thế, tìm hiểu đại cừu nhân năm đó, có lẽ là ông trời có mắt, chúng ta đã tìm được một ít dấu vết để lại, tìm được một ít dấu vết để lại này, chúng ta đã tìm được chân tướng, lại phát hiện, thì ra đại cừu nhân của chúng ta dĩ nhiên là ca ca của sư tôn chính là hắc huyết tà vương nghe đến đó dương lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn cái tình tiết này thật đúng là đủ ly kỳ khúc chiếc thời điểm chúng ta biết rõ đại cừu nhân lại là ca ca của sư tôn trong nội tâm thật sự rất thống khổ bởi vì chúng ta biết rõ sư tôn đối với ca ca của nàng cực kỳ kính yêu hắn là thân nhân duy nhất của sư tôn cảm tình huynh muội một mực rất tốt mà chúng ta biết rõ nếu như chúng ta muốn tìm hắc huyết tà vương báo thù giết hắn đi Như vậy sư Tôn nhất định sẽ rất thương tâm, nhưng mối thù cha mẹ không đội trời chung, không thể không báo, mà ân tình của sư Tôn Mục Hiểu Lang đối với mình cùng muội muội cũng là lớn như núi, sâu như biển, hơn nữa chúng ta biết rõ ca ca của sư Tôn Mục Hiểu Lang thì ra là Hắc Huyết Tà Vương tu vi cao thâm khó dò, là chúa tể một phương, dùng tu vi của mình và muội muội, căn bản không thể tổn thương hắn một chút nào, cái này liền để cho ta cùng muội muội lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Minh Nguyệt dừng một chút nói tiếp, chuyện này để cho ta cùng muội muội suy tư thật lâu, cuối cùng nhất chúng ta làm ra một quyết định, cái kia chính là chờ sau khi chúng ta báo thù xong lại đem hết thảy nói cho sư tôn, tùy ý nàng trừng phạt, cho dù là lấy mạng đổi mạng, cũng sẽ không tiếc.